c h ư ơ n g 244, vì tệ ạ gì chế tạo vũ khí phong thần phiến trở về làng cắt sau đó dịch thần lập tức đem phong độn hạ quế ạ phong độn đại đột phá phong độn liệt phong trưởng ba cái đơn giản cũng rất thực dụng phong độn thuật truyền thụ cho tệ ạ gì. bởi vì không phải quá cao cấp phong độn thuật coi như tệ ạ gì t r ả cờ dạ rất nhỏ nhưng chỉ cần học được nói cũng có thể thi triển ra nàng ở phong độn thuật bên trên thiên phú đích sắc rất cao dịch thần nghĩ tới sau này đi tham gia c h u n g nhẫn bắt đầu thời điểm đã nắm giữ rất cường đại phong độn n h ẫ n thuật tệ a di nhìn lại trước mặt cái này mới có vài tuổi nhưng ở chính mình dưới sự dạy dỗ học tập phong độn n h ẫ n thuật tốc độ lại tiến triển cực nhanh tệ a di tâm lý không khỏi khen ngợi một tiếng tệ a di ta đây cái làm láo sư vì n g ư ờ i chuẩn bị tốt nhất phong độn n h ẫ n thuật nhất toàn diện phong độn tri thức cùng ứng dụng tốt nhất tu luyện phong độn nhận thuật phương pháp cùng nơi nếu như ngươi cũng không thể siêu việt nguyên lai chính mình như vậy ngươi cũng quá khiến ta thất vọng dịch thần không nghĩ tới chính là tại hắn bồi dưỡng ra ngày sau tệ ạ gì chẳng những vượt qua nguyên lai chính mình không để cho hắn thất vọng càng làm a n g cho hắn to lớn kinh hỷ phong độn đại đột phá tệ ạ gì đứng ở trong sân huấn luyện mười cái ngón tay út linh động vô cùng hoàn thành kết tấn há mồm thổi một cái phía trước một cơn gió lớn tàn sát bừa bãi ra c o i như là bầy sói ở nơi này một cơn gió lớn áp bách dưới cũng khó mà tới gần tệ ạ gì phong độn hạ quệ ạ tệ ạ gì trong tay một bà chính mình mẫu thân nàng chuẩn bị cho nàng phổ thông thiết phiến nhẹ nhàng vung lên một cô không thua mới vừa cuồng phong gào thét ra hai cái phong độn thuật đã để tệ ạ gì trả cờ dạ dùng thất thất bát bát chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi một hồi các lộ b y chựa trả cờ dạ khôi phục qua đi sau đó mới lần kết ấn hất tay một cái từng đạo sù dị k ẹ n mang theo gào thét toàn phong bằng tốc độ kinh người đâm xuyên qua cây cối thế nào lão sư ta đều nói nhất định có thể rất nhanh học được tệ ạ dỉ vui sướng nhảy qua thật là nhảy động tinh linh một dạng khiến người ta khó có thể sinh ra chán ghét chi tâm đó cũng là giáo ta thật tốt không biết là không phải là cùng s ù nạ đã từng thi triển qua tâm linh tương thông thuật nguyên nhân dịch thân ngay cả s ù nạ cái này một phương đi hệ n ở cũng học quân q u ố c không nhịn được lẩm bẩm một câu rõ ràng là tự ta nỗ lực có được hay không ngươi nói cái gì dịch thần nhìn chằm chằm tệ ạ gì nói rằng ta nói đây đều là lao sư ngươi công lao tệ ạ gì liền vội vàng cười nói cùng dịch thần tu luyện một đoạn thời gian thông minh tệ ạ gì đã giải đến dịch thần tính cách ở chung thời gian dài không hề xa lạ sau đó tệ ạ gì cũng sẽ không giống như trước đây vậy câu n ệ mà dịch thần cũng không có mở nhiệm hà lao sư cái giá hai người ở c h u n g đứng lên hoàn toàn là giữa đồng bối một dạng để tệ ạ dỉ vô cùng hưởng thụ như vậy quan hệ thầy trò ngươi nói rất có đạo lý dịch thân tán đồng gật đầu nhìn tệ ạ dỉ dùng thủy ông ông đại mắt nhìn cùng với chính mình cái kêu một bộ muốn nói lại không dám nói dáng vẻ hắn không khỏi lộ ra khỏi mỉm cười được rồi ngươi đạt tiêu chuẩn phía trước bằng lòng vì ngươi chế tạo nhất kiện vũ khí làm lễ vật của ngươi là cái gì vũ khí tệ ạ gì nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng tự xem đi dịch thần xuất ra một thanh phổ thông nhân ra muốn tới quạt gió hồng sắc cây quạt muốn nói có cái gì bất đồng nói chính là chỗ này một bả hồng sắc cây quạt trên đó viết một cái to lớn g i chữ lao sư xấu quá à tệ ạ gì chân mày đều nhữ lại lao sư tuyệt không xấu tối đa chính là cây quạt xấu dịch thần củ tránh một cái ngươi thực sự không muốn sao cần phải muốn rõ ràng nha hắn nói chuyện đồng thời còn nhẹ nhẹ hướng về phía không người địa phương vung vẩy trong tay hồng sắc cây quạt không có nửa điểm trạ cờ dạ ba động lại c u ố n lên một cơn lốc ta muốn ta muốn ta muốn tệ ạ gì nhất thời lấy đời này tốc độ nhanh một đạo r a ba cái ta muốn cho ngươi dịch thần trong mắt lóe lên mỉm cười đem cây quạt ném qua đi thanh này cây quạt là dùng ta huyết kế giới hạn ngưng tụ ra tên là phong thần phiến cho dù là không có trả cờ giả nhân miễn là nhẹ nhàng vung lên là có thể nhấc lên một cơn lốc tệ ạ d ì cầm phong thần phiến không kịp chờ đợi vung lên nhất thời một cơn lốc tịch q u y n ra theo tệ ạ d ì liên tục mấy lần vô cây quạt cơn lốc càng phát m á n h liệt gào thét toàn bộ sân huấn luyện thật là lợi hại tệ ạ d ì rung động xem cùng với chính mình trong tay cây quạt khó quái nhân người nói xong đến một b à lao sư ngươi sáng tạo vũ khí so với khổ tu mười năm nhận thuật cũng muốn giỏi hơn hiện tại ngươi còn ghét bỏ thanh này cây quạt xấu sao dịch thần rất là t h ẳ n g nhiên tệ ạ gì đối với mình tán thưởng dù sao đây là sự thực câu mười điểm không phải xấu rất tuấn tú tệ ạ gì cười hít mắt rất tuấn tú là tốt rồi bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi thanh này cây quạt cũng không phải có thể vô hạn vỗ cơ lốc sử dụng quá nhiều lần nguồn năng lượng hao hết nói ngươi nhất định phải dùng chính mình trả cờ dạ vì nó bổ sung năng lượng dịch thân nhắc nhở hơn nữa nếu như thanh này cây quạt rơi xuống người khác tay bên trong nói như vậy hướng về phía một cánh yên tâm không ai có thể tiếp cận ta tệ ạ gì tràn đầy tự tin nói vậy là tốt rồi ngươi làm quen một chút phong thần phiến lực lượng đồng thời đ ế m thử đem chính mình phong độn nhận thuật cùng với kết hợp dịch thân nói rằng tệ ạ g ì nghe xong chỉ cảm thấy một cái toàn bộ mới nhận thuật đường đối với mình mở ra nhẹ nhàng một cánh là có thể nhấc lên cơn lốc phong thần phiến lại phối hợp phong độn thuật nghĩ đến đây tệ ạ g ì liền hận không thể lập tức nắm giữ cái này một loại thuật chiếm được phong thần phiến tệ ạ g ì mỗi ngày đều là ở trong sân huấn luyện không ngừng huy động phong thần phiến từ vừa mới bắt đầu chỉ là đơn thuần huy động dần dần bắt đầu đem trả cờ dạ tiến hành phong độn tính chất biến hóa dung nhập vào phong thần phiến bên trong khẽ vô phía trước uy lực tăng lên gấp đôi hơn nữa căn bản không cần kết tấn tiêu hao trả cờ ra lại thiếu để tệ ạ gì có thể nói là cả ngày đều treo một khuôn mặt tươi cười cũng không kém là thời điểm mang nàng đi chấp hành nhiệm vụ tệ ạ gì hoàn toàn là bị dịch thần một cái nhân thủ tay nắm cửa giáo dục tốc độ phát triển rất nhanh so sánh với tại nhẫn giả trường học lãng phí thời gian mấy năm mới có tốt nghiệp cả cả sì mà nói nàng nhưng là sớm hơn vùi đầu vào chấp hành nhiệm vụ ở giữa bất quá của nàng trả cờ dạ dù sao cũng là ít một chút thân thể vẫn còn ở phát dục q u á khó khăn nhiệm vụ cũng không rất thích hợp nàng dịch thần trong lòng suy tính nên cho cái gì một cái dạng gì nhiệm vụ để rèn luyện nàng thời điểm trên sân huấn luyện tệ ạ gì cũng là đ ố n g nhiên huy động phong thần phiến phong độn hạ quệ ạ phong thần phiến cơn lốc phối hợp hạ quệ ạ phong bạo hai người hội tụ cùng nhau phong phật một cơn lốc trọng pháo một dạng đánh vào một khối đá lớn bên trên trọng đá lớn ở tệ ạ dị dưới một kích này c ư nhiên bắt đầu rút lui kiên cố tảng đá mặt ngoài c ư nhiên xuất hiện từng đạo bị lợi nhận mở ra vết đao cầu thả cầu vô tốt